À, xin chào tất cả các bạn nhé Như Mình có thông báo là hôm nay mình đọc một tập hồi trưa à, Tuy nhiên là với đọc xong thì nó lại Quên bật mic Khá là đen Cái này thì cũng do là mình cũng tranh thủ Mình kiểu mình tranh thủ nên mình đọc một chút Nên nó cũng vội không để ý được hết Ôi, Cái cảm giác đọc lại này nó khó tảo quá Đọc rồi đọc lại mất thời gian, mất công Cũng tại vì tranh thủ vội thôi anh em ạ Bây giờ xin mời các bạn vào nghe một tập nữa bộ truyện Nhất điểm Minh Hằng nhé Tập này chắc là ngắn hơn tập vừa đọc nãy mà mất tiếng ấy, Bởi vì cũng không còn thời gian Ít thời gian quá Anh em nếu thấy hay thì hãy like Xe động viên tinh thần của Tiến Phong nhé Ngồi đây hơi là hơi nản đấy anh em ạ Bây giờ mời các bạn vào nghe tập truyện này Nhất điểm Minh Hằng Lúc này đồng tử cho dù không cam tâm đi nữa Cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn một tộc hắc đan đã đặc nhất trí Trong lúc Bạch Tiểu Thuần đang chìm đắm Ở trong luyện đan Không kịp đợi phản ứng Thân thể lại trong nhẹ mắt Trở nên mơ hồ Cho đến khi biến mất ở trong từng mảnh thế giới này Đặc không cam lòng Khí linh hóa thành đồng tử Phát ra tiếng gầm thép giận dữ Uỷ khuất ở trong lòng Phiền muộn trong lòng Lúc này muốn bạo phát ra Bạch Tiểu Thuần vô sỉ Giáo hỏa hèn hạ như ngươi vậy, lẽ có thể gọi là Bạch Tiểu Thuần sao? Ngươi thật có lỗi với tên của ngươi, ngươi chắc hẳn là họ hắc, ngươi nên gọi là Đại Hắc Ô, Đắc Đại Ô đáng chích. Lần tiếp theo, chờ sau khi ta tỉnh dậy, ta nhất định phải giết chết ngươi, giết chết ngươi, giết chết ngươi. Khí linh đồng tử lộ ra thần sắc vặn vẹo, toàn thân đã trở nên điên cuồng. Vào giờ khắc này ở trên sương quạt, cửa ải thứ 30, theo bóng dáng người Bạch Tiểu Thuần xuất hiện, Chính hắn cũng sừng suốt một chút À Ta thế nào lại đi ra rồi Bạch Tổ Thuần kinh ngạc cãi đầu một cái Hắn vội vàng đi nhìn tứ đụng đồ Hắn lập tức tiếc nuối Ở bên trong cửa ải thứ 30 Hắn mặc dù chấp nhất với bất ngờ phát sinh khi luyện đan Nhưng vẫn có mấy lần luyện chế giữa đàn dược thành công như vậy Đáng tiếc Lúc này vừa kiểm tra Những đàn dược kia lại không còn Như thế xem ra Ta đã thông qua cửa ải thứ 30 Sau khi Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ một chút Liền thở dài Hắn cảm thấy ở trong cửa ải thứ 30 Có nhiều người đồng đạo như vậy Mọi người không có việc gì đấu đan Rất sung sướng vui vẻ Lúc này đột nhiên truyền tống đi ra như vậy Hắn còn có chút tiếc nuối Nơi đó rất thích hợp luyện đàn Hơn nữa còn là thế giới hư ảo Do ý chí chúa tể diễn hóa ra Tao luyện đàn ở đó Sẽ không cần e ngại tôi trách nhiệm Đây mới là điều ta theo đuổi Không được ta muốn xem thử có thể trở về hay không Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ một chút, lại tiến vào cửa ải thứ 30 này. Nhiều lúc này đây, thân thể án vừa bước vào cửa ải thứ 30, lại lập tức cảm nhận được ở bên trong thế giới này, chuyển đến một lực bài xích mãnh nhiệt đến cực hạn. Mặc cho Bạch Tiểu Thuần dễ dội như thế nào, hắn cũng không làm được chuyện gì, bị sinh sôi đánh giả. Bên trong cửa ải thứ 30, lúc này tất cả tộc Hắc Đan, mắt thế trời cao gận sóng, quả thực khiếp sợ tới mức muốn lại một lần nữa sụp đổ. Nhưng mãi đến khi phát hiện quái đàn cuồng ma này Ở trong mắt bọn họ Không cách nào hạ xuống Bọn họ mới đều thả lòng Thở hát ra một hơi Mỗi một người đều kích động phấn chấn hô lên Cũng không thiếu những nước mắt lưng chồng Còn có một vài người lấy ra chương trống Cao hứng gõ lớn Cuối cùng Hắn cũng đã rời khỏi đây Lại không vào được nữa Trời cao có mắt Quần ma như vậy Hãy để cho hắn đi gây tai họa cho người khác đi Tộc khác đàn chúng ta thành thực như vậy Lương thiện như vậy Chúng ta là người tốt Người tốt thì không nên bị khì dễ Ác mộng Mấy tháng này với ta mà nói Nghĩ lại đúng là kinh khủng Ta quyết định từ nay về sau Không có luyện quái đàn nữa Ta xin thề từ nay về sau chỉ luyện giải đàn Ở trong thời khắc toàn bộ Một tộc H đàn đều hoan hô kích động Bạch Tiểu Thuần ở trên xương quạt ở bên ngoài Rất kiện muộn Suy nghĩ một lát Bạch Tiểu Thuần thở dài Mà thôi Chờ có một ngày ta trở thành chủ nhân kê quạt này Ta lại tiến vào, đi tìm bọn họ tiếp tục đấu đàn Bạch Tầu Thuần thở ra một hơi nhẹ nhõm Hắn cảm thấy thời gian mình ở trên quạt tàn này quá là lâu Cũng không biết ở trên đại lục Vĩnh Hằng có xuất hiện biến cố gì hay không Lúc này thân thể án thoáng một cái, đang muốn trở về Nhưng vào lúc này, thân thể Bạch Tầu Thuần bỗng nhiên chấn động Hắn chợt ngường đầu lên, nhìn về phía bên ngoài cây quạt Trong tinh không vốn tối tầm, lúc này theo cái quạt nhanh chóng đi về phía trước Cách cây quạt này càng gần Là một tòa cung điện to lớn Cung điện này trôi lơ đừng ở tinh không Đặc biệt là bị tàn phá Nhưng lại lộ ra một sự mênh mông Mơ hồ tàn ra ánh sáng màu xanh nhạt Nhất thời thần sắc của Bạch Tàu Thuần thoáng ngưng trọng Ở trong lòng hắn lại cực kỳ không bình tĩnh Thời gian ở trên quạt tàn này Mặc dù không phải là quá nhiều Nhưng trong khoảng thời gian xung qua cửa ải trước đó Hắn cũng thường xuyên từ phía xa nhìn vào bên trong tinh không tối tăm này Từ lúc mới bắt đầu thì còn hiếu kỳ Dần dần hắn đã có một phần mất cảm giác Cái thực sự gọi là tinh không này Căn bản cũng không có ngôi sao gì cả Tất cả đều chỉ là một mảnh hắc ám Giống như là trong phòng tối Tắt ánh đến Tối tăm vô cùng Đồng thời cũng yên tĩnh tới mức khiến cho người ta cảm thấy đáng sợ Còn không có vất kỳ bật gì bồng bềm Giống như là một mảnh biển yên tĩnh Mà hiện tại Cung điện này đã phát ra ánh sáng yếu ớt màu xanh lam Lại giống như là một vì sao Đột nhiên xuất hiện ở bên trong tinh không còn trở thành thứ duy nhất trong mắt Bạch Tiểu Thuần hiện tại. Điều này bảo tâm thần hắn làm sao có thể không chấn động cho được. Lúc này thân thể thoáng một cái, trực tiếp đã đến sát biên giới của Tàn. Hắn đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm vào cung điện khổng lồ đang càng ngày càng gần với phía quả Tàn. Theo cung điện tứ gần, Bạch Tiểu Thuần cũng từ từ nhìn thấy càng rõ ràng hơn. Chính xác mà nói, đây là một góc của cung điện lớn mà thôi. Bản thân nó cũng bị tàn phá không chịu nổi. Nhìn xa còn tốt, nhìn gần Bộ dạng hình như sắp vỡ ra. Ở phía trên còn có một ít máu đen, không biết là vì nguyên nhân gì, mặc dù máu đã khô lại nhưng không có biến mất, dường như nó đại biểu trong năm tháng đã qua. Ở trên cung điện này từng phát sinh ra một hồi tai họa lớn diệt thế. Nhìn một lát, hơi thở và khóe thuần có chút dồn dập, tuy rằng hắn kích động muốn đi ra xem một chút, nhưng cuối cùng tính tình cẩn thận khiến cho hắn lập tức loại bỏ đi ý nghĩ nguy hiểm này. Thật sự đối với hắn mà nói, tình không xa lạ, ở trong bóng tối xa lạ này Một cung điện phát ánh sáng Bản thân nó chính là một tồn tại quỷ dị Chỉ là nếu bỏ qua như vậy Bạch Tiểu Thuần cũng cảm thấy có chút tiếc nuối Nói không chừng Bên trong còn có thứ gì tốt thì sao Bạch Tiểu Thuần có chút do dự Hắn cúi đầu nhìn quạt tàn một chút Sau đó ngần đầu nhìn cung điện càng ngày càng gần Sau khi ánh mắt đuế lên Hắn nghĩ tới một biện pháp Cung điện này Vừa nhìn thấy bộ dạng không phải là quá rắn chắc Không sánh bằng chí bảo chút tể này của ta Sau khi Bạch Tiểu Thuần nói thầm mấy câu Hắn lập tức lại triển khai năng được cẩn nhân nắm giữ 3 phần quyền hạn Đối với quạt tàn này của mình Dù sao bây giờ Hắn đã đi qua cửa ải thứ 30 Đối với quạt tàn này không phải là bà hoàn toàn điều khiển được Nhưng nếu như muốn khống chế điều chỉnh rất nhỏ phương hướng của nó Vẫn là có thể làm được Lúc này theo thần thức Bạch Tiểu Thuần tản ra Lập tức cây quạt này chợt chấn động một cái Cũng may khí linh đồng tử này đã ngủ say Nếu không Bạch Tiểu Thuần cũng rất khó có thể dễ dàng thay đổi quy tích của quạt tàn này như vậy Nhưng sự thay đổi rất nhỏ này Lại trực tiếp ảnh hưởng tới phương hướng Khiến cho cây quạt này ban đầu vốn vượt qua cung điện kia Nhưng bây giờ lại là lao thẳng đến cung điện Nhưng ngay khi phương hướng của cái quạt tàn này bị điều chỉnh Trong chớp mắt Giữa ánh mắt nhìn chằm chằm của Bạch Tiểu Thuần Cung điện vốn yên tĩnh này lại đột nhiên chấn động mạnh Sau khi ánh sáng màu trắng màu xanh lam ở với trên đó co lại Rồi khuếch Ở trong sự khuếch tán này Ánh sáng màu xanh lam này lại có thể dâng lên thần cao Thình linh hóa thành một ảo ảnh Của cái đầu hai sừng Hình dáng dữ tợn Hướng về phía bạch tiểu thuần cùng với quạt tàn Phát ra tiếng giết gào không có tiếng động Còn có một thực lực Còn có một lực thái cổ thần thánh thành linh ở bên trong cái đầu hư ảo này Bạo phát ra khuếch tán ra khắp nơi Hồn thái cổ Bạch tiểu thuần trợn trường mắt Kinh ngạc la lên thất thành Nếu như đổi lại thành những người khác Có thể không nhận ra Nhưng bản thân Bạch Tiểu thuần là luyện hồn sư thiên phẩm số lượng hồn hắn luyện ra quá nhiều từ mức khiến chính hắn cũng không nhớ rõ lúc này hắn vừa mới lớp mắt nhìn qua lại nhận ra được ánh sáng màu xanh lam ở bên ngoài cung điện này hình thành ra cái đầu chính là hồn của một vị Thái cổ có thể tưởng tượng một vị cường giả Thái cổ trước kia ở bên trong cung điện này tử vong vì cung điện này đặc biệt lại hoặc là vì nguyên nhân khác vị cường giả này dù có chết đi nhưng hồn này vẫn bị giữ lại cùng với cung điện này dung hợp với nhau Từ trình độ nào đó mà nói Nó mặc dù mất đi thần trí Mặc dù đã trở thành vong hồn Nhưng vẫn tồn tại Thậm chí sở dĩ trước kia Nó tàn ra ánh sáng màu xanh ngam hiển nhiên đây là một cạm bẫy Nếu như Bạch Tiểu Thuần Liều đã tiến vào cung điện này Nhất định sẽ gặp phải công kích từ hồn thái cổ này Lúc này việc quạt tàn lao tới Khiến cho hồn thái cổ này Không thể không sớm bộc lộ ra Lúc này hồn thái cổ giết gào lao ra Cho dù tinh không cũng dâng lên gận sóng Giống như công kích vô hình lao thẳng đến chỗ Quả Tàn, sắc mặt Bạch Đầu Thuần biến đổi, hắn lập tức lui về phía sau. Cùng lúc đó, gợn sóng này ở trong nhà mắt đã tới gần, sau đó lại trực tiếp va chạm vào phía trên quả Tàn. Nhưng Bạch Đầu Thuần lại lập tức vui mừng bất ngờ phát hiện, Quả Tàn này rốt cuộc, lông tóc không tổn hao gì. Tốc độ chẳng những không có giảm bớt, ngược lại bởi vì đối phương chủ động công kích, giống như là khiến cho trí bảo này xuất hiện lực phản chấn. Một sóng dao động tương đương với gợn sóng của hồn thái cổ tàn ra, càng cùng bạo hơn. Theo quạt tàn lấy lên ánh sáng Chợt phát ra Quy lực của nó to lớn Khiến cho Bạch Tiểu Thuần cũng phải mở miệng ít sôi một hơi Ở trong phản chấn này Hắn thậm chí cảm nhận được một tiên lực lượng trí cao vô thượng Vượt qua lực lượng của Thái Cổ Đó là Lực lượng Chúa Tề Bạch Tiểu Thuần chưa bao giờ thấy qua Sóng dao động này vừa ra Tinh không dường như đều chấn động Trong mắt cái đầu xanh ở trong cung điện này Chợt độ ra hoảng sợ Nó tính lập tức sẽ lui về phía sau Nhưng nó vẫn muộn một bước trong nhà mắt Từ trên quả tàn, tán ra sóng dao động ẩn chứa một tia lực lượng chú tế, liền trực tiếp đánh vào phía trên cung cung điện này. Cung điện to lớn này chấn động mạnh, thật giống như là bị bất động ở trong tinh không. Thậm chí ở dưới sự kinh ngạc, cung không cách nào có thể tin tưởng của Bạch Triều Thuần, hắn kêu lên. Hắn nhìn thấy được cung điện này rốt cuộc xuất hiện sự vận vẹo, cuối cùng lại có thể hóa thành một đạo ánh sáng, lao thẳng đến quả tàn, thật giống như là bị sinh sôi trộp tới. Sau khi hai bên trong mắt va chạm vào nhau, không có bất kỳ âm thanh va chạm nào. Cung điện này hóa thành ánh sáng, lại có thể biến mất. Khi tức của Bạch Tiểu Thuần hơi cứng lại, hắn mơ hồ có đáp án. Lúc này hắn trợt quay đầu lại, nhìn về phía quạt tàn. Chắn hắn bắt đầu đổ mồ hôi, hắn phát hiện mình vẫn xem thường chỗ đáng sợ của chi bảo này. Bởi vì, ở trên mặt của quạt tàn này vốn chỉ là một ngọn núi một con sông. Trong sông có một con thuyền, trên thuyền có người đang chơi cờ. Nhưng bây giờ, ở trên sông này thình đình đã xuất hiện thêm một tòa cung điện. Nó rút cuộc biến thành một bức tranh Trở thành một phần của mặt quạt Bạch Tậu Thuần mở to mắt Ở trong đầu có chút chấn động Tất cả những điều này thực sự vượt ra khỏi sự tưởng tượng quán Một lát sau Bạch Tậu Thuần mới miễn cưỡng tiếp nhận được chuyện này Sau khi hắn ý thức được cung điện này trở thành một phần của mặt quạt Mặt hắn cũng sụ xuống Ta còn dự định đi xem thử có bảo bối gì hay không Cho dù là không có bảo bối Có một hồn thái cổ cũng là chuyện tốt Nhưng nó lại là cây quạt này ăn mất Bạch Tậu Thuần nhăn mặt Như mày khá có một loại cảm giác bị thua thiệt, không cam lòng. Bạch Tổ Thuần nhìn chằm chằm vào cung điện ở trên mặt quạt, hắn triển khai thần thức, vận dụng bàn tay mình nắm ba phần quyền hạt, xem có thể lấy ra cung điện này hay không. Theo thần thức quán có tán ra, nhất thời nước sông trên mặt quạt này vốn là ngừng lại, nhưng trong lúc bất chợt lại chảy xuôi, một giọt nước sông trực tiếp lao ra, lao thẳng đến cung điện. Sau khi chạm vào cung điện này, ánh sáng màu lam của cung điện chợt lập loè, bên trong truyền ra tiếng gào thét không cam lòng. Mạo dưới tính gào thét này, ánh sáng màu xanh lam này giúp cuộc bị giọt nước sông này trực tiếp bao phủ, giống như là cắt xé kim loại, sinh sôi kéo xuống ba phần. Sau khi bị giọt nước bao phủ, thoáng một cái, nó liền mơ hồ, thời điểm nó xuất hiện lại ở trong tay của Bạch Tiểu Thuần. Trái tim Bạch Tiểu Thuần điên cuồng đập loạn. Hắn ngơ ngác nhìn một giọt nước sông ở trong tay mình, lúc này đang bồng bềnh. Trong nước sông ẩn trước một đoàn ánh sáng màu xanh lam, mang theo sự cuồng bạo. Bên trong ánh sáng xanh lam này, hình nên có một cái đầu hư ảo. Thu nhỏ lại, đặc biệt giữ tận Mặc dù cho cái đầu giữ dễ dội như thế nào Nó vẫn không cách nào có thể lao ra khỏi Sự bao phủ của giọt nước sông Mặc dù bên trong tàn ra khí tức yếu ớt không ít Nhưng thực sự Nó chính là hồn thái cổ Chỉ có điều lượng hồn thái cổ này Chỉ có 3 phần hồn bình thường mà thôi Nhưng đối Bạch Tiều Thuần mà nói Tất cả điều này cũng là đủ rồi Lại có thể như vậy sao Bạch Tiều Thuần điếm môi Hai mắt phát ra ánh sáng Một lát sau, hắn ngửa mặt lên trời cười ha ha. Ta thích cái quả tốt không ăn mảnh. Bạch Tổ Thuần phấn chấn vô cùng. Lúc này hắn cũng hiểu rõ, cây quạt này cực kỳ cường hãn, có thể hấp thu rất nhiều sự vật, mà một khi nó bị hấp thu qua, quyền hạn của mình lớn tới mức nào, có thể thu được mấy thành. Tưởng tượng hình ảnh mình có một ngày có thể hoàn toàn khống chế cây quạt này, ở trong tinh không này quét ngang tám phương, cướp đoạt tất cả, Bạch Tổ Thuần càng kích động. Hắn lại một lửa lần nữa cảm thấy Cây quạt này thực sự có giá trị Không được Sau khi đi về nghỉ Ta muốn tiếp tục sống qua ai Bạch Tiểu Thuần tinh thần trấn hưng Vui vẻ cất đi hồn thái cổ này Sau đó hắn đắc người một cái Lựa chọn trở về Vừa trở lại trong bật thất Vân Hải Châu Tại Bắc Bộ Tiên Vực Thứ Hai Thần thức của Bạch Tiểu Thuần mới tản ra Ngay lập tức hắn lại cảm nhận được Ở chỗ Đại Thiên Sư Sau khi phát hiện mình trở về Có bóng dáng người vội vã chạy tới Đã xảy ra chuyện gì Bạch Tiêu Thuần nhất thời kinh sở Bạch Tiêu Thuần không thể không kinh sợ, bởi vì sự phát triển của Vân Hải Châu này đã trở thành mấu chốt quan trọng nhất đối với toàn bộ người của thế giới Thông Thiên ở Tiên vực Vĩnh Hằng, giống như là một chỗ thánh địa. Chỉ có điều đây không ngã, lại giống như là một lá cờ đại biểu cho hy vọng ở trong lòng mọi người thế giới Thông Thiên. Trái tim Bạch Tiêu Thuần không khỏi đập nhanh vài cái, thần thức quán tàn ra, sau khi quét ngang hơn nửa Vân Hải Châu, hắn phát hiện ra tất cả mọi thứ vẫn giống như bình thường. Hắn lập tức hồ nghi. Đứng lên một bước đi ra Thời điểm xuất hiện Hắn ở trong đại điện Gần như là thời điểm hắn mới vừa xuất hiện ở bên ngoài đại điện Lại trở đến giọng nói gấp gáp của đại thiên sư Mang theo sự lo lắng Tư đồ cầu kiến thiền tôn Có chuyện đến cần bảo báo Giọng nói của đại thiên sư mang theo sự nghiêm trọng có có một tia run dày không thể nhận biết Dường như hắn gặp phải chuyện cực lớn nào đó Điều này khiến cho bạch tiểu thuần càng kinh ngạc hơn Hắn rơ tay phải lên Vùng đền Nhất thời cử đại điện mở ra Đại thiên sư lập tức cất bước Vội vàng đi vào đại điện Sau đó hình như là vô cùng lo nghĩ Hắn cũng quyền cái bái kiến bạch tiểu thuần Tiến lên lập tức mở miệng nói ra với giọng điệu cấp bách Thiên tôn Việc lớn không tốt Vân Hải Châu ta có nghi cơ cực lớn Không cách nào có thể hóa giải Không bao lâu Tất cả cơ sở chúng ta đặt xuống trước đó Đều phải phó mặt Thậm chí dẫn tới Thánh Hoàng Triều áp chế toàn diện Đại thiên sư suốt ruột Chắn cũng bắt đầu đổ mồ hôi Hình như là trong khoảng thời gian này Theo Bạch Tiểu Thuần mất tích Sự xuất hiện một ít tình hình hắn cùng với cự quỷ vương Lại không cách nào có thể thay đổi Hiện tại đã cấp tốc đến trước mắt Ở trong ấn tượng của Bạch Tiểu Thuần Ngoại trừ năm đó khôi hoàng thành bị đánh chiếm Đại thiên sư từng có vẻ mặt như vậy ra Sau đó Hắn trước sau vẫn bình tĩnh giống như nước Nhưng hôm nay Cái vẻ mặt này lại hiện ra tim của Bạch Tiểu Thuần nhất thời ngừng đập một nhịp Đã xảy ra chuyện gì? Bạch Tiểu Thuần vội vàng hỏi Thiên tôn đại nhân Hôm nay Vân Hải Châu Luyện Đinh đã thành đặc sắc, danh tiếng truyền khắp thiên hạ nhưng điều đó lại giống như là một khối thịt béo bị thánh hoàng chiều như là hồ đói nhìn chằm chằm vào. Thánh hoàng này có đam mưu túc trí, trước nhìn như là thỏa hiệp, nhưng trên thực tế đây rõ ràng là đang chờ đợi. Chỉ chờ lúc chúng ta trưởng thành xong, hắn nhất định sẽ đến đây thu gặt. Đại thiên sư bị thương thảm thiết, kêu lên một tiếng. Bạch Thiều Thuần nghe tới đó, cũng hít vào một hơi. Chuyện này trước đó hắn đã từng cân nhắc qua, cho nên Hắn mới trở trên phương diện sông qua ải ra sức như vậy Hắn muốn chính là mau chóng nâng cao chính mình Mấy tháng này Hiện ra ở trước mặt chúng ta Chỉ có một con đường Con đường này nếu không đi Lại nửa bước khó đi Nếu đi tiếp Tất nhiên sẽ có ngày nào đó bị Thánh Hoàng triều khu gặt Nhất là gần đây Lão Phù quan sát thấy Thánh Hoàng ban bố một loạt ý chỉ Rõ ràng là có tâm ý, động thủ Thời gian sợ là không kịp nữa Đại tiền sư vô cùng nóng nảy Bạch Tiểu Thuần nghe tới đó cũng biến sắc Trừ phi là Thiên Tôn ngươi ở đây, có thể ở trong vòng nửa năm thăng cấp thái cổ, nếu không, biện pháp duy nhất của chúng ta chính là dùng tốc độ nhanh nhất hai con đường đồng thời tiến hành mới có thể. Chỉ có ở chỗ Tào Hoàng Triều mới mở ra cục diện, khiến cho Thánh Hoàng e ngại nhiều càng nhiều, chúng ta mới có thể có kẻ hở sinh tồn được. Nhưng ở chỗ Tào Hoàng Triều, chúng ta căn bản cũng không có biện pháp đi tiếp xúc, nhất là các châu khu vực Bắc Bộ của Tào Hoàng Triều, chỉ sợ chúng ta luyện linh đối với bọn họ mà nói, cũng không là chuyện tốt. Nhưng hết lần này tất lệm khắc Chuyện này căn bản không thể thực hiện được Tà Hoàng Triều phong tỏa nghiêm mật Trong khoảng thời gian lão phu cùng cự quỷ dầu dĩ đến cực hẳn Thiên tôn Làm sao bây giờ đây Đại thiên sư còn thiếu chút đấm ngực Lúc này âm thanh quán cũng mang theo sự bất đắc dĩ cùng mở mịt Bạch Thổ Thuận nghe được những lời này Đầu tiên là khẩn trương Sau đó lại vừa nghe tới Chỉ cần tạo được quan hệ với Tà Hoàng Triều Nhất thời lại thoải mái một chút Mặc dù trong lòng vẫn có chút do dự Đối với chuyện tiếp xúc cùng công tôn Uyển Nhi Nhưng hắn vẫn gật đầu mở miệng Chuyện này <cười> Ngươi làm ta sợ muốn chết Đây không phải là chuyện nhỏ thôi sao Không phải là tà hoàng triều sao Vậy để ta đi tìm công tôn Uyển Nhi Thương lượng với nàng một chút À Không đúng Bạch Tổ Thuần vừa nói ra đây Bỗng nhiên kịp phản ứng Cũng chính là vào lúc này Đại thiên sư vội ho một tiếng Tất cả lo lắng trước đó đã bị quét sạch, hắn độ ra thần sắc nghiêm nghị, hướng về phía Bạch tiểu thuần ung quyền cúi đầu. Lời của Thiên Tôn, nói là phải làm ngay, mong rằng Thiên Tôn mau chóng đi tiếp gặp Quỷ Mẫu Thiên Tôn, hai bên nói chuyện mở ra buôn bán tốt nhất là cùng Quỷ Mẫu Thiên Tôn tiếp xúc nhiều nhờ một chút, nếu có thể khiến cho quan hệ cá nhân thăng hoa, tiến thêm một bước, nói không chừng thế giới thông thiên ta sẽ có khả năng có thêm một vị Thiên Tôn nữa, nếu như có thể trở thành thế tử của Thiên Tôn, vậy thì càng tốt hơn. Thiên tôn vầm mất xuất quan Có thể nghỉ ngơi một chút Lão phù không quấy dậy nữa Xin cáo đôi Đại thiên sư nhanh chóng mở miệng Nói xong hắc hắc một tiếng cúi đầu nhanh chóng rút đôi chớp mắt hắn đã biến mất khỏi trong đại điện Chỉ để lại một mình Bạch Tiểu Thuần đứng ở nơi đó Trận mắt há hốc mồm Nhìn theo bóng lưng đại thiên sư biến mất Một lát sau Bạch Tiểu Thuần chợt trận trường mắt Từ đổ lão ra hỏa nhà ngươi Người ham hại ta Bạch Tiêu Thuần cố tình tức giận, nhưng lại tức giận không nổi. Lúc này hắn vừa nhìn đã ra, Vân Hải Châu căn bản không có chuyện gì lớn. Những lời đại thiên sư nói trước đó đều là nói chuyện giật gân mà thôi. Mục đích quán chính là muốn để cho Bạch Tiểu Thuần cùng Công Tôn Điển Nhi tiếp xúc nhiều một chút. Hiển nhiên là trong khoảng thời gian này, đại thiên sư ở nơi nào đó, nghe nói tất sự mờ ám giữa Bạch Tiêu Thuần cùng Công Tôn Điển Nhi, lấy tính cách cáo già của hắn, còn có thể hiểu rõ đối với Bạch Tiêu Thuần, trong lòng biết rõ nếu thực sự mở miệng Bạch Tố Thuần ở đây nhất định sẽ từ chối. Thật ra trong lòng của Bạch Tố Thuần đối với chuyện đi gặp Công tôn Điền Nhi cũng có chút nhát gan. Đại thiên sư lại có khát vọng mãnh liệt đối với chuyện kéo Công tôn Điền Nhi vào thế giới Thông Thiên, dù sao có hai vị thiên tôn ở thế giới Thông Thiên ở tiên vực vĩnh hằng này cũng sẽ càng không tầm thường, Quần phát biểu sẽ lớn hơn nữa. Mặt khác cũng như là lời hắn nói, Vân Hải Châu Luyện Đinh không thể chỉ mở ra đối với thánh hoàng triều, cho dù thánh hoàng không vui, cho dù phẫn nộ Vân Hải Châu cũng sẽ phải thành lập buôn bán cùng Tà Hoàng Triều Như vậy mới có thể Ở trong kẻ hờ sinh tồn Mới là an toàn nhất Nếu không trước mắt nhìn thấy an toàn Cũng chỉ là hoa trong gương trăng ở trong nước mà thôi Điểm này Đại Thiên Sư nói ngược lại Cũng là chính xác Chỉ có điều hắn ở thời gian nguy cơ tới Lại có chút mơ hồ mà thôi Bạch Tờ Thuần vừa rồi không kịp phản ứng Lúc này vẫn nghĩ lại hoàn toàn hiểu rõ Đối với chút tâm tư nho nhỏ này của Đại Thiên Sư Hắn giờ khóc giờ cười Ở trong lòng hắn dĩ Nếu như thực sự có khả năng Hắn căn bản cũng không muốn đi lại tìm công tôn Điển Nhi Mỗi một lần đi Đều lại phải vỗ một cái Bạch Tổ Thuần thở dài Hắn rất đo lắng vỗ xuống như thế Sớm hay muộn sẽ có một ngày Đánh ra chuyện lớn Chỉ là hiện tại dưới mánh khóe nhỏ của Đại Thiên Sư Mình đã khoe khoang khoác lắc Bạch Tổ Thuần thở dài Hắn ngừng đầu nhìn về phía bắc bộ Cuối cùng hắn chưa có thể kiên trì Na Di đi về phía đó Quảng cách với Vân Hải Châu chỗ hành cung của công thôn Nguyễn Nhi Đối với tu sĩ tầm thường mà nói Sợ là cả đời vẫn không cách nào có thể đi qua được Nhưng đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói Lại chỉ là mấy canh giờ Mặc dù có trận pháp phong tỏa Giữa bất tử cấm Ở trước mặt Bạch Tiểu Thuần đều chỉ là thùng rỗng kêu to Khi hắn đến hành cung của công Tôn Uyển Nhi Chờ đó là hoàng hôn Bạch Tiểu Thuần nhắm mắt Nhú mày do dự một lát Không đợi hắn quyết định đi vào thế nào Định mở miệng thế nào Ở bên trong hành cùng đã truyền đến giọng nói ngọt ngào của công tôn Uyển Nhi Tiểu ca ca Buộn thế này sao ngươi lại tới Chẳng lẽ lần này là thực sự muốn ở lại chỗ này qua đêm hay sao Giọng nói này ngọt ngào Rất êm tai Nhưng rơi vào trong tay của bạch tiểu thuần Trong lòng hắn lập tức đã run lên Thật ra hôm nay hắn hiểu rất rõ ràng về công tôn Nguyễn Nhi Hắn biết đối phương hình như có loại tính cách Hắn biết đối phương Hình như có hai loại tính cách Một là biểu lộ bên ngoài xưng hô với mình là tiểu ca ca Một người khác lại là mạnh mẽ vô cùng Ra tay chính là sát chiêu Trước đây nàng không như vậy Chẳng lẽ là bởi vì sau khi cùng quỷ mẫu dung hợp Xuất hiện tác dụng phụ Bạch Tàu Thuần có chút nhức đầu Hắn cũng không dám giống như lần đầu tiên Đi nói ra lời nguyện ý lưu lại một đêm Lúc này hắn ho khan vài tiếng Khiến cho âm thanh của mình trầm thấp mở miệng Uyển nhi Đừng làm rộn nữa Lần này ta có chính sự Chính sự Lần đầu tiên người tới Bảo ta giúp người đó dối Nói xấu một bán thần Người cũng nói là chính sự Lần thứ hai ở bên dưới Vân Hải Châu Mạnh mẽ chiếm ta một châu Nói cũng là chính sự Bên trong hành cùng truyền ra tiếng cười Của công tôn Điển Nhi Chỉ là trong giọng nói này Lại mang theo tiểu sự tức giận Thế nào Lần này ngay cả vào cửa cũng không dám vào sao Đường đường là khôi tổ Đường đường là thiên tôn Lại chỉ có một chút can đảm như thế thôi sao <cười> Đúng rồi Ta quên mất Ngươi là sợ quỷ Thời điểm giọng nói của công thôn nửa nhi lại truyền ra Cũng trở nên dao động Trong nhà mắt bốn phía xung quanh trở nên âm trầm Bên trong hành cung Còn có một vài quỷ ảnh thường xuyên đuôi tới Tất cả những điều này Khiến cho Bạch Triều Thuần cảm thấy lại đau đầu Đồng thời hắn cũng cảm thấy có chút kỳ quái Dựa theo đạo lý Hắn có đòn sát thù Luân hồi quá khứ kinh Đối phương hình như là không nên nguyện ý Để cho mình tới gần nào mới đúng Chẳng lẽ là có được cặp gì sao Bạch Tàu Thuần lập tức cảnh giác Hắn giả vờ giả vị thừa ra một tiếng Chờ mắt nhìn hành cung Bất đắc dĩ mở miệng À ta nói này Uyển Nhi Nàng là đang cố ý Cố ý khiêu khích cho ta tức giận Khiến cho ta đi vào Sau đó chờ khi ta thi triển luân hồi quá khứ kinh Vỗ qua chứ gì Bạch Tàu Thuần vừa nói xong Lập tức liền làm ra tư thế phòng hộ Dựa theo suy nghĩ của hắn Mình vừa mở miệng như thế Đối phương nhất định sẽ bị khiêu khích Lao ra cùng mình đánh một trận lớn mới đúng nhưng rất nhanh Bạch Tàu Thuần lại nghe ngần cả người Hắn phát hiện công tôn nguyện nhi ở bên trong hành cung Lại có thể chậm mặt Không thể nào Lẽ nào bị ta nói trúng rồi Bạch Tàu Thuần hít vào một hơi Hai mắt trợn tròn Bạch Tàu Thuần trợn trừng mắt Nhịp tim đập không hiểu nhanh hơn một chút Hắn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi thực sự chính hắn cũng không thể nào hiểu nổi Vì sao sau khi thi triển luôn hồi quá khứ kinh Đối với công tôn nguyện nhi này Nữ tử này lại có thể gặp phải phản ứng kỳ quái như vậy cần cái thần thông ta tự nghĩ ra này có sở hữu gì chí mạng sao? Bạch Đầu Thuần lập tức khẩn trương, trên thực tế chuyện này hắn đã sớm thấy được không thể tưởng tượng nổi. Mỗi lần vừa nghĩ tới, nếu như luân hồi quá khứ kinh có đầy đủ các loại tác dụng đặc biệt này, khiến cho người ta trợn mắt há hốc mồm, một khi truyền đi, sợ là danh tiếng cũng có phần tổn hại. Hắn đã cảm thấy toàn thân đều có chút không xong. Ta muốn sáng tạo, lại là đại thần thông, đại pháp thuật. Bạch Đầu Thuần hít một hơi thật sâu, Không muốn đi suy nghĩ sâu xa vấn đề này nữa Hắn suy nghĩ có khả năng lớn hơn nữa Là có liên quan thực ký ức của công thôn Đệ Nhi Nhất định là như vậy Bạch Tự Thuần ta tính tình trực chính Sáng tạo công pháp tất nhiên là đường đường chính chính Làm sao có thể đường ngang ngõ tắt như vậy Bạch Tự Thuần an ủi mình một hồi Hắn lại nhìn về phía hành cung của công thôn Đệ Nhi Trong lòng cũng đang do dự Có nên đi vào hay không Chặt cửa lớn của hành cung cuối cùng lại lặng lẽ Không một tiếng động Tự mình mở ra Hơi thở bạch tiểu thuần nhất thời trở nên gấp cáp Hắn nhìn cờ lớn hành cung một chút Lại nhìn sắc trời một chút Trong lòng càng thêm dầu dĩ Cuối cùng hắn thờ dài một tiếng Mà thôi mà thôi Vì ngàn vạn con dân vân Hải Châu Vì tất cả mọi người thế giới thông thiên ta Bạch tiểu thuần ta Làm sao lại có thể lưu ý tới sự được mất của bản thân mình Bạch tiểu thuần hung hăng cắn sang một cái Có một loại cảm giác bất chấp mọi giá Thần sắc hắn đổ ra vẻ nghiêm trọng Bước chân nặng nề Đi từng bước một về phía hành cung sâu bên trong lòng hắn, còn vắt sinh một sự bi tráng, dần dần đi vào hành cung. Hắn thấy được sâu bên trong hành cung này, Công tôn Nguyễn Nhi ngồi ở chỗ đó, toàn thân mặc cung trang hồng nhạt, mặt không thay đổi. Hình như giờ phút này, Công tôn Nguyễn Nhi cùng với người vừa lên tiếng gọi tiểu ca, ca trước đó đã không phải là cùng một người. Nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần, sâu bên trong đôi mắt mang theo một tia hàn quang. Trừ khi ngươi có thể vĩnh viễn sử dụng thuật pháp hiền hạ này của ngươi, nếu không Chỉ cần ngươi lại sử dụng một lần nữa đối với bản công Ta lập tức phát động tất cả lực lượng Bắc Bộ Tiêu diệt vân hải trâu của ngươi Công Tôn Nguyễn Nhi chậm rãi mở miệng Âm thanh trầm thấp Ở trong nháy mắt khiến cho trong mắt Bạch Tiểu Thuần Có hàn quang lóe lên Hơn nữa tu vi quán vận chuyển Giờ phút này công Tôn Nguyễn Nhi thực sự cho Bạch Tiểu Thuần cảm giác Dần như nàng chính là quỷ mẫu trước kia Ngươi có lẽ nghi ngờ sự kiên định của bản cung Vậy ngươi có thể đi thử một chút đi Ánh mắt công tôn nửa nhi vẫn lạnh như băng Nhưng bên trong giọng nói kia Ẩn chết sự quả quyết Giống như là chém đinh chặt sắt Bạch tiểu thuần nhớ mày Công tôn nửa nhi trước mắt này thực sự quá giống với quỷ mẫu Khiến cho hắn không nhịn được Nghi ngờ sau khi công tôn nửa nhi này dung hợp với quỷ mẫu Có phải thực sự đã xảy ra vấn đề gì hay không Trong cảm giác của hắn Tính tình của đối phương dường như cũng trở nên có chút xa lạ Chỉ có điều đối với loại tính cách lạnh như băng này Ta vẫn có một vài biện pháp Năm đó Tống Quân Uyển cùng với Chu Tử Mạch, mỗi người đều rất lạnh lùng, lãnh đạm. Sau khi Bạch Tấu Thuần trợn trừng mắt, trong nh mắt thần sắc trở nên nghiêm nghị vô cùng, liếc nhìn Công Tôn Ngự Nhi, hắn từ từ nâng tay lên. Một thiết huyết chợt bạo phát trên người hắn. Theo thiết huyết bạo phát, Khi thế toàn thân hắn cũng khác hẳn so với trước kia. Ánh mắt hắn trở nên thâm trầm, đồng thời âm thanh cũng mang theo một tia chí cao vô thượng của thiên tôn, vang vọng ở bên trong hành cung này. Nàng thực sự có thể phát động lực lượng của Bắc Bộ. Tiêu diệt vân hải châu ta. Nhưng bạch mỗ năm đó. Khi chỉ là bán thần. Có thể bắt nàng một lần. Hiện tại nàng nói xem. Ta có thể bắt nàng lại lần thứ hai hay không. Không đợi công tôn nguyện nhi mở miệng. Bạch Tô thuần lại chuyển ra. Bạch mỗ hôm nay tới đây. Không phải cùng công tôn nguyện nhi ngươi. tranh chấp những chuyện vô nghĩa này. Vân hải châu ta ở trên phương diện luyện linh. Có một không hai trong thiên hạ. Bên trong thánh hoàng Triều Đã có thành danh hiển hách. Mấy châu Bắc Bộ của nàng dường như đều có nhu cầu đối với luyện linh Chỉ có điều trước đó Vân Hải Châu ta phong tỏa Khiến cho tu sĩ Bắc Bộ của nàng Không cách nào có thể tiếp xúc được Ngày hôm nay Bạch Mỗ là chuẩn bị mở ra Vân Hải Châu Cùng nàng trao đổi Cũng không phải là tới khẩn cầu cùng cầu xin Cho nên phong thái của nàng cũng không cần quá mức Ngôn từ của Bạch Tiểu Thuần sắc bén Giống như lợi kiếm Thay đổi nhu cầu của mình Lại thành là nhu cầu của công thôn nể nhi Những lời lẽ này vừa ra Ánh mắt của công tôn Nguyễn Nhi càng thêm sắc bén. Hứ, <cười> nực cười. Ngươi cầm một châu của ta trong tay, lại có tư thế bộ dáng giống như là bố thí vậy. Bạch Tiểu Thuần, chẳng đã ngươi tu luyện tới mức hỏng cả đầu rồi sao? Công tôn Nguyễn Nhi cười lạnh. Nàng cũng không cần chú ý tới được mất của một châu. Ngươi thực sự là mất một châu, nhưng ta trả lại cho nàng buôn bán luyện ninh. Lại là tiền lời vượt xa rất xa so với trước một châu. Bạch Tiểu Thuần lập tức mở miệng. Âm thành mang theo sự chắc chắn nào đó Buồn bán Vân Hải Châu ngươi là bác bộ bị ta phong tỏa Không phải giống như lời ngươi nói Phong tỏa chúng ta Buồn bán này đối Vân Hải Châu của ngươi có tác dụng lớn Còn đối với bản cung Lại hoàn toàn không có một chút tác dụng nào Giọng nói công tôn Nguyễn Nhi vẫn lạnh như bằng Không có tác dụng Công tôn Uyển Nhi Nàng hiện tại không được tà hoàng tín nhiệm Cùng với là tự mình tới nơi đây Bằng không nói là bị đẩy ra sát biên giới Tình trạng của Bạch Mỗ cùng nàng không khác biệt là mấy. Về điểm này, chúng ta có chỗ tương tự. Ta không tin nàng không phá cuộc, ta không tin nàng không muốn phá cuộc. Nếu không, người cũng sẽ không trấn thủ Bắc Bộ với thế tới rảo giạt. Ta có biện pháp tốt hơn, có thể khiến cho từng người chúng ta đạt được mục đích bay lên của mình. Chúng ta hợp tác, đó mới là lựa chọn hàng đầu. Mở ra buôn bán, khiến cho bên trong năm châu Bắc Bộ có địa phương điện linh của Vân Hải châu ta, cùng lúc đó lại nâng cao chính được Bắc Bộ của nàng. bây phương diện khác lại càng thu được nhiều lợi ích hơn. Kể từ đó, sau khi Bắc Bộ yên ổn, thậm chí ta có thể khiến cho nàng trở thành người tà hoàng triều, có quyền hạn duy nhất ở Vân Hải Châu, toàn bộ luyện đinh trong tà hoàng triều đều do nàng muốn khống chế ở trong tay. Hợp tác như vậy, thành ý như vậy, Công Tôn Uyển Nhi, nàng nói cho ta biết, nàng có đạo lý gì lại từ chối? Bạch Đầu Thuần không ngừng nói, từng câu nói ra đồng thời khiến cho trong mắt Công Tôn Uyển Nhi cũng lộ ra suy nghĩ tìm hiểu. Thật ra cách nói của Bạch Đầu Thuần thực sự phù hợp với nhu cầu của nàng. Vân Hải Châu phát triển luyện linh, nàng tất nhiên là ở trong mắt. Nhất là đề nghị cuối cùng của Bạch Đầu Thuần, đối với nàng mà nói, sẽ có lợi ích to lớn không cách nào có thể hình dung. Thậm chí có thể thay đổi địa vị của nàng ở Tà Hoàng triều, tất cả những điều này cũng làm cho Công Tôn Điệt Nhi ở đây không thể không tỉnh táo lại, bắt đầu cẩn thận suy nghĩ tìm hiểu chuyện buôn bán Bạch Đầu Thuần nói tới. Mặc dù nàng liếc mắt nhìn Bạch Đầu Thuần đang tận lực điên đảo cùng vận vẹn nhu cầu Chỉ có điều thân là thiên tôn Cho dù nhìn thấu việc này Nhưng nếu sự thực sự có lợi Như vậy tất cả đều sẽ chỉ là chuyện nhỏ Bạch tổ thuần mắt thấy công tôn nỉ nhi bắt đầu suy nghĩ tìm hiểu Ở trong lòng cũng thở vào nhẹ nhõm Hắn cảm thấy có một chút may mắn Hắn suy nghĩ vẫn là công tôn nỉ nhi Dạng này tương đối lý trí dễ dàng khai thông Chuyện này Bạn cung cần cẩn thận so sánh một chút Ngày mai sẽ cho ngươi một câu trả lời thuyết phục À, mình xin phép dừng lại ở đây nhá tập ngắn ngắn thôi, bởi vì nó, nó lỗi tập trước, rất là mệt Anh em đừng tiếc một like nhá hãy like và comment cảm xúc của mọi người à, Nhiều khi các bạn chắc các bạn lười đăng nhập like, đăng nhập và like giúp Phong Để cho thêm nhiều động lực hơn để mình ra thêm nhiều tập truyện hơn nha Và bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy giúp Phong ấn nút đăng ký kênh Chào mọi người nha, chúc mọi người một cuối tuần thật là vui vẻ, thoải mái